các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiệp thì không nói nhưng mà chuyện linh dị thì mình thích cái bối cảnh hiện đại hơn. Có lẽ là như vậy. Ok, chúng ta sẽ chờ xem những tập sau như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc